Bạn đang nghe chuyện audio, nghìn kế tương tư, tác giả, trang trang, người đọc vi vi, mẫu đơn tranh sắc. Em đưa tay mần mề yên chi hồng trên mái tóc, mà tự nói với chính mình. Mặc uồn hồng ngàn tiếng khỏe sắc với chàng, rồi sẽ có một ngày, chàng chỉ còn biết đến sắc hoa bạch ngọc. Tháng bà thành lạc sương, hoa nở như gấm, cả mường máng ngòi dạch cũng thâm lừng hương hoa. Đây là dịp hiếm hoi những nhà danh gia vọng tộc mở cửa vườn mời khách tham quan, trầm hòa khỏe sắc. Lại có đồng nhi chuẩn bị sẵn bút nghiền giấy mực. Nếu có tài tử giai nhân tức cảnh sinh tình, thì có thể mài mực đề thơ. rồi gọi thợ bồi bồi giấy, trèo trành trước cổng, lấy thế làm tự hào. Nhiều tiểu viện cổng tre, đa phần mưu sinh bằng nghề trồng mẫu đơn, thì hy vọng được giá hơn trong dịp Tết lễ này. Người ta đem bài các trồng mẫu đơn ra bên ngoài hàng rào trúc. Hưởng thơm ngây ngất khắp nơi. Vào đến thành Lạc Dương, Đình Thiện Hà cao hứng nói với Đỗ Hần Ngôn. Quả nhiên quốc sắc thiên hương, kêu Sa khó tả thành lời. Chuyến đi này thì không uổng phí. Mẫu đơn tuy quốc sắc, thiên Hà càng hút hồn. Đỗ Hần Ngôn sẻ quạt, Cười tít cả mắt. Đình Thiện Hà lườm chả một cái, Rồi nở nụ cười tươi như hoa mẫu đơn, Vô cùng dạng dỡ. Lúc này Đỗ Hần Ngôn phát hiện ra, Mình câu không còn suốt ruột. Chàng vui vẻ nghĩ, năm nay người ta sẽ lại đồn đạn chuyện gì? Thầm tiếu phì biết được, sẽ thế nào? Mất một vạn lạng bạc để đổi lấy sự tức giận của nàng, chàng cảm thấy cũng đáng. Trình kệ là một trậu mẫu đơn bạch ngọc, cánh hoa vương dài, trắng tình không tì vết. Một hài giọt xương còn động lại, càng làm tàng vẻ thanh tân mê đắm lòng người. Trong đầu đỗ hần ngôn, thoáng hiện lại, Hình ảnh cô gái áo trắng, rừng ô ở hồ Tiểu Xuân, mềm màng xưởng khói. Tiểu đố, chậu Yên chi Hồng kia đẹp quá. Đỗ hẳn ngôn nhìn sang chậu Yên Tri Hồng, dưới lại nhìn sang khuôn mặt của Thiền Hà, bất giác phì cười. Hồ Yên chi trên ngựa Yên chi hồ Yên Tri xấu hổ đỏ mặt. Thiền Hà, mỗi có muốn đổi tên không? Đình Thiền Hà nhớ răng kèn kẹt, vùng ra một quả đấm. Đỗ Hẳn Ngôn lẹn ngay ra sau lưng Thiền Hà, nói Thiền Hà, mùi vừa tức giận mà mặt đắt đỏ rồi kìa. Đỗ Hẳn Ngôn vừa cười vừa tránh sang một bên. Đình Thiền Hà cũng đâu cần tỏ vẻ thục nữ. Nơi đây kết xa kinh thành, sẽ chẳng còn ai về tố tội với cha nàng. Nàng hét lên. Không được chạy. Hai người một trước một sau cười đùa đuổi bắt vòng quanh các chậu hoa như ong bay bướm lượn. Ánh nắng giận rỡ chiếu trên vai họ. Một người áo đỏ trói mắt. Một người áo xanh bồng bềnh, vạn áo thêu hòa văn viền vàng viền bạc lấp lánh, bắt sáng trói mắt người qua đường. Thầm tiểu Phi đứng trên quán rượu, ánh nắng chăn hòa, khiến nàng nhớ lại hình ảnh đỗ hần ngôn nằm trên bãi đá đen. Ánh nắng ấm áp, gió ấm áp, bãi cỏ xanh gì cũng ấm áp. Trời xanh trong không một giận một gợn mây, cả trời đất yên tĩnh chỉ có chàng và nàng. Đôi mắt tiểu Phi tháo một nét cười ấm áp. Mày mề nhìn theo hình bóng của Đỗ Hần Ngôn Thấy khuẩn mặt tươi cười của Đinh Thiện Hà Quay về phía tiểu lầu Là mưu kế sao? Cũng chưa ai Cũng chưa biết được là ai tình kế ai Tiểu Phi khẽ gọi Vô song. Vô song dường cung Mũi tên lão vút đi bay thẳng về phía Đinh Thiện Hà Đỗ Hần Ngôn nghe thấy tiếng gió Với kéo Đinh Thiện Hà về phía sau Rồi quay người vút lên không trung Mũi trần đá bay mũi tên Ai ngờ từ mũi tên bùng ra bột thuốc mê, nổ bung ra một đám khói màu xanh lá cây. Đỗ hần ngồn hít phải thì hỏa mắt chóng mặt, kéo vội đinh thiền hà tránh vào một ngõ nhỏ. Đỗ hần ngồn thoáng nghe thấy tiếng gọi lo lắng của đinh thiền hà. Chàng cố sức mở mắt thì thấy một bóng áo trắng xuất hiện. Chàng cố sức mắt lấy, nhưng không thể gắng ngược được thêm, lào đảo ngã xuống. Tiếng đàn vòng vòng đâu đây, sẽ lẫn tiếng cười như tiếng chuông bạc cả tiếng gió thổi xa xa. Đỗ Hận Ngôn mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một giàn nhà gỗ, bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rực. Thiện Hà đâu? Chẳng lo lắng ngồi dậy, thấy khắp người không có thương tiếc gì, nghĩ đến bóng áo trắng chưa lúc ngất đi, chẳng khẽ trao mày, lại là thầm tiếu phi. Nàng ta muốn làm gì? Nàng ta sẽ làm gì đinh Thiện Hà? Đỗ Hận Ngôn càng nghĩ càng lo lắng vội vã xuống giường mở cửa. bên ngoài cửa hàng rào chốt đầy hoa, cảnh đẹp như chốn bồng lai. ánh nắng tràn hòa, bướm ong bay lượn, các loại mẫu đơn hiếm quý như được trồng tùy hứng, cực kỳ ăn ý với hòn non bộ và hồ nước trong vườn. ở giữa biển hoa là một người con gái áo trắng, đèo mạn che mặt, hai bím tóc buộc đơn giản bằng hai chiếc kẹp tóc bằng bạc, mặc cho suối tóc đổ xuống dưới lưng. nàng ta ngồi đó nhìn chàng bằng ánh mắt hết sức hiền hòa. Đỗ Hành Ngôn chẳng còn tâm trí nào mà ngắm mẫu đơn. Màu trắng khiến người con gái xinh đẹp hơn, nhưng mà màu trắng cũng quá lạnh lẽo khiến người khác không dám lại gần. Đỗ Hành Ngôn nhìn thấy nàng ta lại nhớ đến một vạn lạng bạc nền cố tình chăm chọc. Trẻ nhìn qua chỗ khác, ngắt lấy một bông yên chi hồng đang sắp nở làm ám khí, vùng tay ném vút đi một chấm hồng lẫn theo tiếng gió phóng vèo qua cắm vào tóc nàng thần tiểu phi cũng chẳng thèm giơ tay lên Giọng trầm biến màu sắc đá yêu này chỉ xứng với đình cô nương hổ yên chi trên ngựa yên chi hổ yên chi xấu hổ đỏ mặt đỗ hằng ngôn nhảo mắt trong lòng càng thêm cảnh giác xem ra thần tiểu phi đã theo dõi chàng từ đầu không bỏ sót cả việc chàng cười đùa với đinh thiền hà khuôn mặt vẫn không hề thay đổi chẳng cười vang đáp. Thầm tiểu thư, trọng như ngọc, trắng như tuyết, thêm chút sắc đỏ càng thêm quý phái. Á đầu thiện hà có mặc thứ gì cũng không giấu nổi tính cách ghê gớm của mình. Thầm tiểu phi cười, hai con mắt sau tấm mạng, che mặt, còng như vầng trăng lưỡi liềm Đỗ công Từ muốn gặp Đinh Cô nữa. Ai bảo thế? ta chỉ muốn gặp nàng. Tự nghi dặm xa xôi chạy tới Lạc Dương là vì muốn tìm sắc thật của mẫu đơn. Tháng từ lạc dương hoa khắp thành Đỗ hẳn Ngôn cũng cười Nâng áo ngồi đối diện với thầm tiếu phi Ta chẳng thể tin nổi lời của đỗ công tử Đình cô nương tốt biết bao Xinh đẹp động lòng người Yêu kiều hào hiệp Lại là bạn thành mai trúc mãi của công tử Làm gì có chuyện Đỗ công tử lại động lòng Trước một người con gái khác Lời này sai rồi Thầm tiểu thư chứ đâu phải là người con gái khác Thầm tiểu thư đa tài đa nghệ, khiến tại hạ rụng động từ lâu. Sông cử phù thưởng thức bát cháo sen thơm ngào ngạt. Núi lạc phòng đàn ngâm chim hót làm chi kỷ. Một tách thành trà càng thấm vào gan ruột. Tích thủy viên ngắm tuyết thường rượu. Hồ tiểu xuân như say với gió xuân. Dù là hoa mẫu đơn của cả thành lạc dương này, cũng không xứng với nửa phần nhan sắc của tiểu thư. Giọng nói đà tình của đỗ hần ngôn, khiến thầm tiểu phi cười như cảnh hoa rung rinh trước gió. Nặn đảo mắt. Tiếu Phi thật không biết, công tử lại nặng tình với mình như thế. Nhưng mà... Rõ ràng Tiếu Phi nghe thấy chính nguyện công tử khen mẫu đơn tuy quốc sắc, thiện hà càng hút hồn. Không phải là công tử đang muốn lấy lòng Tiếu Phi đấy chứ. Nhìn thấy bất hoại chân dung của Tiểu Thư, Tài Hạ chỉ mong được chất thêm đôi cánh, bay đến thành Lạc Dương để ngắm nhìn Dung nhán. Tìm kiếm khắp trầm thành mà không gặp được Tiểu Thư. Tại hạ lo lắng vô cùng. Thực ra thầm tiểu thư cũng đâu cần bắt thuốc mấy, vì tại hạ cũng đã mềm muội ngây ngất trước tiểu thư từ lâu rồi. Đố hần ngồn mặt không biến sắc, miệng nói những lời tán tỉnh, trần trù như nước chảy. Chàng nhìn chăm chăm vào thầm tiếu phi, không bỏ sót bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt của nàng. Cách nhau một cái bàn nhỏ, chỉ cần dơ tay ra là tóm được. chẳng chẳng sợ gì nàng chạy mất thẩm tiểu phì buồn rầu thở dài đáp. Chẳng trách, các tiểu thư đều yêu mến tiểu đỗ kinh thành. Quả nhiên ra mặt quá dày, vô cùng háo sắc. Hay là đỗ cổng tử nói những lời này là vì sợ ta làm điều gì bất lợi với đinh cô nướng? Tại hạ không có thường tích gì. Thầm tiểu thư là tiểu thư khuê các dự hiền biết lễ nghĩa. Phụ thần của tiểu thư và võ ủy tướng quân cùng lòng quan trong chiều. Hạ cớ gì lại phải làm chuyện bất lợi với thiện hạ? Tại hạ đã sớm bộc bạch với đốc phủ doãn Trần đại nhân là vô cùng khâm phục chuyến đi rằng nam của tiểu thư nữa kia." Thẩm tiểu Phi che miệng cười rồi đột nhiên quay lại. "Thiên Hà tỷ tỷ, đỗ công tử một lòng si mê ta như thế, ta nên làm thế nào?" Thiên Hà xuất hiện, tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, vẻ cảm nhìn chằm chằm vào Đỗ Hần ngôn, nghĩa rằng nghiến lợi nói: "Muội muội tốt, thả chó." Thầm tiếu phì nhảy mắt với đỗ hần ngôn còn đang ngơ ngác, phất nhẹ cánh tay. Bỗng nghe thấy tiếng chó sủa, Trầm nhảy mắt, mấy con chó tỏ lớn hùng dũng, dường ngoài giữa võ, xồm thẳng về phía đỗ hần ngôn. Chẳng chỉ còn kịp hét lên với Đinh thiện Hà. Mỗi mắc lừa người ta rồi, còn nói giúp cho người ta hả? Đinh thiện Hà vùng nắm, vùng ra một nắm đấm. Tiểu đỗ, đã biết tiểu đỗ kinh thành miệng lưỡi dẻo kẹo từ lâu. Ta thật là, thật là à. Khuôn mặt hết đỏ lại trắng Thiền Hà quay lại Đứng phía sau thầm tiếu phi Chỉ vào Đỗ Hần Ngôn nói Mười mười tốt Hãy đuổi hắn đi Đinh Thiền Hà muội không có đầu hả Rõ ràng là người ta đánh thuốc mây chúng ta Đỗ Hần Ngôn tức muốn chết Hết tránh bền nọ lại tránh bền kia Rồi tung người lên cành cây to trong vườn Đứng trên cảnh cây Hết lớn với Đinh Thiền Hà Đinh Thiền Hà tính tình bộc trực Nhìn về phía Đỗ Hần Ngôn nói Ta biết ngay mà dường như lại đòi đến Lạc Dương, chắc cũng chẳng có ý tốt gì. Tiếu Phi đã sớm cử người đến đó nói hết về ta rồi. Chính ta nhờ mùa ấy nghĩ cách lừa Huynh, để nghe một câu thật lòng của Huynh. Tiểu Đỗ, người khác nói Huynh miệng lưỡi ngọt ngào phong lưu đa tình đi đâu cũng khéo lấy lòng các cô gái ta còn không tin. Giờ thì ta biết rồi. Huynh, Huynh bản tính trăng hoa. Thiền Hà và Đỗ Hần Ngôn là thành mài trúc mã, đã quen lớn lên giữa những lời ngọt ngào của chàng này bỗng nhiên lại nghe thấy chẳng tình ý già giết với thẩm tiểu phi Vẫn những lời ngọt ngào quen thuộc bên tai này này lại nói với một người con gái khác thì vô cùng tức giận dẫn trần thình thịch đi luôn ra ngoài Đỗ hằn nguồn thở dài trong bụng Cái bóng áo đỏ của đinh thiền hà đã khuất xa tầm mắt chẳng vẫn đứng trên cầy cười khổ sở thẩm tiểu thư có thể gọi chó của nàng về không tại hạ không muốn làm chúng bị thương thẩm tiểu phi tươi cười vỗ tay Mấy đại hàn xuất hiện rất chó đi chỗ khác. Đỗ Hàn Ngôn từ trên cầy nhảy xuống, không nén nổi tiếng thở dài. Tại sao trở lại th th thì thảm, thảm hại thế này? Ấy, Đỗ công tử ngay mà ra thấy làm gì? Chẳng lẽ là ta ép công tử nói ra những lời gan ruột đó? Thật là tiểu Đỗ là người vô tâm, không đáng tin. Nhưng mà nghe được công tử nói những lời mật ngọt đó, đúng là không tin cô vẫn muốn nghe hai con mắt của thẩm tiểu phi sáng long lanh, trong vèo như chứa cả bầu trời xanh đầy nắng. nàng vẫn che mặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. đỗ hần ngồn bỗng giật mình. một người có đôi mắt trong sáng như vậy mà lại lắm mều nhiều kề đến thế. thần hình mảnh mai yêu kiều, cánh tay nhỏ nhắn, đem đến cho người ta cảm giác yếu mềm, dựa dẫm, lại khiến chàng mắc lừa hết lần này đến lần khác. chàng đã hiểu ra, không thể trung mặt mà bắt hình xong nhất là với thẩm tiểu phi tiểu đỗ kinh thành hiểu rõ lòng dạ nữ nhi tưởng rằng ai gặp công tử cũng tàn giả thành nước câu nói thùng thẳng của thẩm tiểu phi cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng không dám tại hạ bị thẩm tiểu thư nắm trong lòng bàn tay cảm chịu thất bại nàng ta còn biết chàng đang nghĩ gì trong lòng đỗ hẳn ngôn lại càng thêm phần cảnh bất giác nhèo mắt lại nhưng vẫn lắc đầu giả vờ ảo não thẩm tiểu phi tiến gần thêm vài bước trần chú nhìn đôi mắt chàng nói nghe nói đỗ cường tử nhòm mắt là có kẻ gặp chuyện không hay kẻ đó có phải là ta không đỗ hận nguồn giật mình cuộc đường này hiểu trả đến mức nào thẩm tiểu phi cúi đầu nhìn ván cờ trên bàn không còn để ý đến chàng đỗ hận nguồn nhìn theo thế cờ quần trắng vô hồi bảy bình bố trận từng bước dẫn quần đen nhập cuộc. Thế cục hiện tại là quần đen đang truy đầu vào dọ, chỉ còn một lối thoát. Sửa này chàng vẫn mang tiếng mà dày, thầm tiểu phi chưa đuổi nàng đi, chàng đi, chàng lại chưa nhận được đáp án bình cần, tất không chịu ra về tay trắng. Thấy nàng ta quan sát thế cờ, bèn cười nói. Tại sao thầm tiểu thư không chặn nốt lối thoát này? Dù quần chàng có chiến thế thượng phong nhưng một khi quần đen giữ khí lấy sức, thế cục, Chưa biết sẽ thế nào. Thầm Tiếu Phi nhìn chẳng chăm chú, khuôn mặt sáng sủa, khóe miệng tươi tắn, vầng trán rộng đầy đặn, nói dối trơn tru, ung dùng điềm tĩnh. Người như thế liệu có thể dễ dàng bó tay chịu chết? Nàng lắc đầu nói. Thế chận đến đây, ta đã không thể nằm chắc hướng đi của quân đen. Một con người dù có cản dợ đến mức nào, cũng không thể đi hết ván cờ thay kẻ khác. Việc ở đời bí nào khôn lường, Tiếu phì tự biết chừng mực Không thể lấy lòng mình ra Mà đò suy nghĩ của người khác Chỉ bằng đỗ công tử Hãy thử xem sao Đỗ hần ngồn cười Lấy hai ngón tay nhón quần đèn tấn công Thế cười này thầm tiếu phì đã đi không biết bao nhiêu lần Nặng theo lối cũ Tiến một quần bám theo Hai người một tấn công một bao vây Tập trung hết tầm sức Quên cả thời gian Mặt trời đã ngả về tây. Cả hòa viên chìm trong ánh nắng ấm áp màu vàng cam, gió hoàng hôn thổi bay tà áo. Đỗ hẳn Ngôn đặt quần đen xuống, thở vào nhẹ nhõm, thấy Tầm thiếu phi đang chăm chú vào ván cờ, đầu cúi xuống, để lộ khoảng da trắng ngần sau gáy. Những sợi tóc mảnh mai óng ánh trong nắng chiều vàng cam, hiền dịu và nhu mì. Chàng cảm thấy lòng mình sao động, thầm nghĩ, dù nàng có bị hủy hoại dung nhan, thì nàng cũng là người có phong thái dáng rất đẹp nhất chàng từng gặp thần tiểu phi nghiên cứu thế cờ dừng ngẩng đầu mỉm cười quả nhiên có kỳ chiêu mà tiểu phi không nghĩ được ra ván cờ này chưa biết thắng thua thế nào nhưng cũng không thể tiếp tục nữa rồi cũng có thể sau này có cơ hội lại tiếp tục đối đại nhân đến lạc dương là muốn nhìn thấy mặt thật của tiểu phi hay là vì vụ án gạo cống sang nam đối đại nhân chỉ được chọn một đấu hận nguồn đi nốt nước cờ thoát khỏi sự khống chế của quần trắng cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn chẳng muốn thấy dùng nhàn của thầm tiểu phi nhưng dùng nhàn của nàng ta thì sớm muộn gì chẳng cũng biết còn vụ án giảng nam nếu bỏ qua cơ hội này chẳng sẽ không còn cơ hội tìm hiểu nội tình Đỗ hận nguồn đáp ngay ta đều muốn biết nhưng mà điều ta muốn biết nhất là thầm tiểu thư làm thế nào trong một thời gian ngắn phá dòng vụ án giảng nam Thẩm tiểu phi có chút tiếc nuối ỉo ngoại nói, thật ra rất đơn giản, là do mật sứ của giám sát viện ở đạo Giang Nam điều tra giúp ta. Cái gì? Đỗ Hẳn Ngôn kinh ngạc thất thanh. Thầm Tiểu Phi lấy ra một lệnh bài, tất nhiên là Đỗ Hẳn Ngôn biết rõ lệnh bài này. Mặt chính in chữ vàng của giám sát viện, mặt kia là ba chữ ti Giang Nam. Chính là lệnh bài của ngự sử giám sát ti Giang Nam, một trong mười ba ti của giám sát viện. Đỗ Đại Nhân Giám sát viện có 13 tỷ phân bố trên 13 đạo của cả nước Nhưng mà tỷ Giang Nam lại có tới hai giám sát ngự sử Hoàng thượng đã nói Ai phá được án trước Người đó sẽ là chính sử Đại Nhân Thần Tiếu Phi lạnh băng Đỗ Hần Ngôn Gặp thượng cấp còn không hành lễ Đỗ Hần Ngôn không kịp nghĩ ngợi gì Cùng kinh chấp hai tay ừ, Đỗ Hần Ngôn tham kiến chính sử Đại Nhân thẩm tiểu phi cười đến đau cả bụng, chỉ đố hận nguồn nói, Đỗ đại nhân đã bao giờ nghe nói, đi ra nam có đến hai vị ngựa sử chưa? chỉ là nhân lúc đại nhân hôn mê mà mượn tạm thôi. Đỗ hận nguồn bị nàng ta chống cho giận đến bốc hỏa, cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm, tóm lấy cổ tay của nàng ta, gần từng tiếng, ta chẳng qua cũng chỉ biết một câu thơ, thẩm tiểu phi, nàng báo thù như thế đã đủ chưa? thầm tiểu phi cảm thấy cổ tay đau rát nàng cau mày áp người lại gần vền mặt nói đỗ công tử nam nữ thủ thụ bất thần công tử cầm tay tiểu phi chắc không phải là thành tâm muốn lấy tiểu phi đấy chứ đỗ hàn ngôn giật mình định buông tay đừng lại thấy nàng ta sóng mắt mênh mang thoáng ý đùa cợt thì lấy lại nụ cười phong độ đúng thế tại hạ thực lòng ngưỡng mộ thầm tiểu thư Đêm ngày vẫn vườn thường nhớ Chỉ mong tận mắt thấy được dung nhan Chẳng mấy khi mẫu đơn nở rộ Nắng vắng như mật ngọt Dài nhân kề cận Nói đoạn Giờ tay với khăn trẻ mặt của Tiếu Phi Dừng tay Sắc mặt Tiểu Phi thay đổi Nàng nói từng tiếng Nhìn mặt ta Là phải lấy ta đấy Đỗ đại nhân Ngữ khí thay đổi Giọng nói cũng thay đổi Đỗ hẳn nguồn lại cảm thấy hoảng hốt Nghĩ đến khuôn mặt nhằn nhuôn đáng sợ trong ánh đèn mờ tối, cánh tay lại muốn buông ra. Nhưng mà cảm giác kỳ quái trong lòng lại dâng lên. Chưa kịp cắt nghĩa cảm giác ấy, bàn tay đã kéo tuột khăn che mặt. Phía dưới đời mắt ấy không một tỷ vết, khuẩn mặt nàng nhỏ gầy trắng xanh, sắc môi hồng. Dưới làn mì mắt mỏng manh, ánh mắt nàng càng thêm phần trong trẻo, hãy gò má ửng hồng vì xấu hổ. Đỗ hần Ngôn lại nghĩ về bóng cô gái tặng chàng bông sen hồng bên bờ cử phủ, yếu điệu như nước. Nhìn chưa đủ hả? Thần tiểu Phi không ngờ chẳng dám ra tay, tức đến ngàn giọng. Cuối cùng Đỗ hần Ngôn cũng cảm thấy thật sảng khoái, cười đáp. Chưa đủ, đủ làm sao được? Tại hạ mất một bạn lạng bạc, ăn cháo ba đậu uống trà hoàn liên, uống rượu độc. tay trắng quay về khi điều trả vụ án, lại còn bị sỏ mũi dắt đi vòng vòng. Không nhìn cho kỹ, có phải là quá thiệt thòi không? thần tiểu Phi định rút tay ra, càng bị chẳng giữ chặt. Quen được nguồn chiều tử bé, nàng làm sao chịu được nỗi khổ này? Đỗ Hẳn Ngôn còn cố ý dùng sức, cổ tay nàng lại càng đau tê dại. thần tiểu Phi đau quá, không khóc mà vẫn nộ. Thả tay ra! Đỗ Hẳn Ngôn bị nàng ta đùa gợt bao nhiêu lần? Lần này cả Đinh Thiển Hà còn bị nàng ta trọng giận mà bỏ đi. Sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này Chàng thả lỏng tay Nhưng lại ôm nàng vào lòng Thấy khuôn mặt nàng càng đỏ ửng, Biết là đã nắm được điểm yếu của tiếu phi Nữ nhi trần thiền hạ Chỉ cần xấu hổ Là dễ bể nịnh nọt Đỗ hẳn ngồn lại theo thói quen Mà rớt mật vào tay người ta Thấy được khuôn mặt nàng Là muốn lấy nàng rồi Mà đã muốn lấy nàng Thì để ta ngắm một lúc Cầm tay một lúc cũng chẳng sao Sao hả? Nàng xấu hổ à? Vô song Thẩm tiểu Phi dù to gan đến đâu, điều đây cũng là lần đầu tiên bị người ta cợt nhả. Nàng vội gọi. Thành kiếm của vô song sáng loáng đâm về phía đỗ hành ngôn. Bao nhiêu ngày nay, đây là lúc đỗ hành ngôn cảm thấy thoải mái nhất. Chàng cười vang sảng khoái, ôm ngang lưng thẩm Tiếu Phi, dùng nàng để tránh đường kiếm của vô song. Thần thủ linh hoạt giữa những khó mấu mẫu đơn. Chiều kiếm của vô song, dù có hiểm độc đến đâu, nhưng mỗi lần lại gần đỗ hành ngôn, lại thấy thầm tiểu phi chắn ngay đằng trước, nên đành với đồi chiêu. Đỗ hần ngôn ôm gọn thân hình mảnh mai của thầm tiểu phi, không biết tại sao lại nhờ đến phòng thái của nàng bên hồ tiểu sân sương khói. Cúi xuống, thấy thầm tiểu phi mặt đỏ như gấc chín, hơi thở có vẻ yếu đi, thì trong lòng cảm thấy kinh hãi, vừa ôm lấy nàng nhảy lên cành cây đại thụ gọi to vô song dừng tay tiểu thư nhà người làm sao rồi xấu hổ mà đến mức này sao vô song thủ kiếm lạnh lùng nói tiểu thư da thịt non yếu da nắng là dị ứng và sốt cao công tử mau đưa tiểu thư xuống đi Đỗ hần ngôn cũng chỉ định báo thù một chút mà thôi không ngờ thần tiếu phi lại mắc chứng bệnh này chẳng trách nàng ít khi ra ngoài đã ra ngoài là phải mang mạng che mặt chẳng vừa bực vừa buồn cười lắc đầu ôm nàng nhảy xuống theo sau vô song đưa nàng về phòng. sờ tay vào chán, quả nhiên sốt rất cao. Vô dòng vội vàng đi sắc thuốc, để Đỗ Hẳn ngồi đối bên cạnh thầm Tiếu Phi. Đỗ Hẳn ngồi ngồi bên cạnh rừng nhìn nàng. Khuôn mặt thầm Tiếu Phi đã lấm tấm đỏ, sưng vù. Ánh mắt chàng chuyển xuống phía cổ tay này. chẳng kinh ngạc thấy cổ tay đã bầm tím. Cảm giác hối hận trào lên. Nhưng nghĩ lại những lúc bị nàng cố tình chơi ác, lại hừ một tiếng quay đi chỗ khác. Được một lát, chẳng lại quay lại nhìn nàng Thần tiểu Phi giống như một bồng hòa mỏng manh yếu ớt vô cùng Bất giác chẳng lại nghĩ đến Đinh Thiền Hà Một người hoạt bát tủng tẳng khắp nơi Một người yếu mềm gió thổi cũng ngã Trước này chẳng muốn yêu thích sức sống của Thiền Hà rồi lại xúc động trước sự yếu ớt của Tiếu Phi Ánh mắt có chút mê hoặc Yên nhìn màng nước, nghiêm mặt bước vào cũng chẳng thèm nhìn đến lũ đỗ hằn ngôn đang ở đó, vắt khổ khăn đắp lên mặt tiếu phi, bàn tay chạm vào mặt thấy nóng rẫy, thì rất nước mắt vì thương cảm. đỗ hằn ngôn không nén nổi hỏi: từ nhỏ đã thế này sao? yển nhiên trợn mắt nhìn chàng. công tử tưởng tiểu thư không muốn ra ngoài chơi sao? ai muốn suốt ngày mang khăn che mặt? tiểu thư lại đâu phải xấu xí gì cho cám, tất cả là tại công tử. Mời đại phù xem bệnh chưa? Đỗ hẳn ngôn không còn tức giận, Mà cảm thấy thật thương cảm Một cô gái yếu ớt đến nỗi, Không thể ra ngoài đón ánh nắng mặt trời, Mà chàng còn để thơ chế giễu người ta. Bị đối xử ác ý như thế, Cũng là đáng đời. Tướng phủ đâu phải ra thế thần thường, Không biết đã mời bao nhiêu thầy thuốc, Họ đều nói, Tiểu thư thể chất yếu đuối, Cần phải tĩnh dưỡng. Yên nhiên lại nghĩ đến tầm tư của Tiếu Phi, Thì càng thêm tức giận. Đuổi đỗ hần ngôn đi Thần tiểu Phi mờ hủ nghe thấy tiếng nói chuyện Mặt đắt khăn ướt Cũng cảm thấy dễ chịu vài phần Nàng mở mắt nói Yên nhiên Ra ngoài đi Ta có chuyện cần nói với cơ đỗ công tử Yên nhiên dạ một tiếng Lùi ra cửa nhưng không chịu đi xa Nhìn đỗ hần ngôn đề phòng Đỗ công tử Giữ trên công tử ở bãi đá đen Là để lấy lệnh bài Mượn ra công tử để giết người. Giết sạch đám thủy khấu là muốn nhấn công tử xuống nước. Mất lệnh bài, lại cộng thêm mấy chục mạng người. Khiến công tử phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Có nỗi khổ mà không dám nói ra. Người của đại hoàng tử hy bị liên lụy cũng là chú ý của ta. Vì ta muốn giúp tam hoàng tử dậy. Phụ thần của ta không hề biết nội tình. Cứ tưởng rằng ta thích cảnh sông nước sang nam để đón tính dưỡng. Chúng ta là kẻ thù. Công tử đi đi." Thẩm Tiếu Phi lạnh nhạt nói xong, hạ lệnh đuổi khách. Ánh mắt của Đỗ Hàn Ngôn càng nghe càng sáng lên, chẳng cười nói. Hóa ra Thẩm Tiếu thư rút Tam hoàng tử, tại hạ lần đầu nghe thấy chuyện này đấy. Đỗ công tử không cần đóng kịch. Sau vụ án Giang Nam, công tử đã biết cả rồi. Chẳng lẽ công tử đến thành Lạc Dương chỉ vì nhìn, muốn nhìn mặt của Tiếu Phi sao? Điều Công Tử muốn biết, Tiểu Phi đã nói hết với Công Tử rồi. Sau này Tiểu Phi sẽ còn giúp Tàu Hoàng Tử lập kế gài bẫy Công Tử. Công Tử cứ cẩn thận. Không biết chừng một ngày nào đó, còn uống phải rượu kịch độc thì cũng đừng trách ta. thẩm Tiểu Phi nói một mạch, nhắm mắt lại, nghĩ lại những lời đường mật của chàng ta xót vào tay mình đều là giả dối, đều là vì đinh kiển hà, cảm thấy lòng đầy ấm ức nàng nói thế để mong đỗ hần ngôn hận mình để nhớ mình thêm một chút nàng cảm thấy cổ tay mát lạnh nàng ngạc nhiên mở mắt ra ngón tay của đỗ hần ngôn đang dịu dàng xoa dịu vết bầm tím trên tay nàng để chính là người đã mấy lần gài bẫy chàng sau yêu đến mức gió thổi cũng bay còn bông tường trở thành đối thủ của chàng chản thở dài nghĩ tới tầm hoàng tử dậy trẻ trùng anh tuấn quyền thế phú quý chẳng lẽ nàng mê muội vì tình? Chàng nhìn vào mắt của Tiếu phi, nàng ra tay hại chàng, sao lại có được đôi mắt trừng vẻ như thế? Đỗ Hành Ngôn cười khó nhọc, thong thả đứng dậy cười nói. "Tại hạ lỗ mãng, mày mà tiểu thư cũng chỉ bị thương chút ít. Tiểu thư yếu mềm như thế, mà trái tim còn mạnh mẽ hơn cả Nam nhi hàng mấy trăm lần." Thần Tiếu phi, ván cờ này vẫn chưa kết thúc. Được làm kẻ địch của nàng Cũng thật là vinh hạnh của ta Chàng quay đi Bước vội ra ngoài Tiểu thư Yên nhìn thẫn thờ đứng nhìn từ đầu đến cuối Ấp úng chẳng nói nên lời Tiểu phỉ đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay Ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng Nàng đã cảm nhận được Sự thường xót trong mắt chàng Nàng kéo khăn trùng lên đầu Cười khúc khích Một lúc sau thì thỏ đầu ra Mặt mũi vẫn sừng đỏ Nói với yên nhiên Quả nhiên khổ nhục kế lợi hại Không uống công Đầu óc nóng đến u mê Mặt mũi vòng sát khó chịu Uống thuốc đi Vô song bề bát thuốc vào đặt trên bàn Nhìn thấy gương mặt sừng phù của Tiếu Phi Cảm thấy thật bất lực Lần này trở về Liệu cao rợi có bắt nàng chặt một cánh tay để tạ tội Vô song cảm thấy có chút đau đầu Yên nhiên cũng lườm tiểu Phi một cái Khổ nhục kế, tiểu thư không biết sót bản thân, yên nhiên có cảm thấy xót xa. tiểu phỉ ngồi dậy nhắm mắt lại, nhằn mặt uống ứng hết bát thuốc, chào mặt nói. Đáng chứ? Thế còn đinh cô nướng? tiểu phỉ nói, hai người đó thành mai trúc mã, chẳng xuất ruột vì người ta, lo lắng cho người ta, mà người ta còn không nhận ra, thì làm sao thắng nổi được ta? ta giúp tam điện hạ đối đầu với chàng, tự nhiên chàng sẽ chủ động tiếp cận ta, tìm hiểu ta, nghiên cứu ta. Đến lúc đó, chàng không muốn để ý đến ta cũng không được. Nói xong, nàng nhìn về phía vô song vẻ chàng tự tế gì, đôi mắt sừng húp như con chuột trong đêm đen nhìn thấy đồ ăn ngon, ánh lên một tia nhìn hưng phấn đầy mưu mô. "Vô xong, có nhà người bên cạnh mà ta còn thích người đàn ông khác, ngươi nói xem." tam điện hạ sẽ xử lý người như thế nào? vua sòng chẳng nói chẳng rằng thu dọn bát thuốc đi ra ngoài. tiểu phi cười tỏ nói, còn nữa ta tự dùng khổ nhục kế, lần này mặt mũi vừa đỏ vừa sưng. vua sòng quay đầu lại cũng không chớp mắt, ngẩng cao đầu dội cho tiểu phì một gào nước lạnh. tam điện hạ lại bắt vô sòng tự vẫn, tiểu thư đừng ngăn cản là được. tiểu phi ngẩn người. Yên nhìn ngạc nhìn lầu bầu Vô sao? Nói linh tinh gì thế? Tiểu Phi đam đầm nhìn theo bóng vô song Lầm bẩm Ta biết ngay Nàng ta là người thông minh mà truyện được phát trên website Chuyện audiovv.ru Người đọc vv Thả địch về phương Bắc Từ rất lâu Em đã biết đến câu nói Người trên sang hồ Không thể làm theo ý mình thảo ra luật tổng phi em đã trở thành kẻ thù của chàng niềm vui duy nhất của em là qua bức tường của hậu hoa viên ánh mắt chàng nhìn em hồi lâu không dứt tuy đã vào cuối xuân nhưng chầm hoa vẫn đuổi nhau khoe sắc thắm cây cối đâm chồi nảy lộc bên ngoài kinh thành phía gò đống bèn sông xuất hiện một đám người ngựa áo thắm ngựa hăng khí thế hăm hở đúng tuổi thiếu niên dẫn đầu là một bóng áo đỏ theo sát phía sau là một vị công tử cưỡi con tuấn mã màu vàng, ống tay áo trắng phấn phật tung bay trong gió, vạt áo theo hình một con rồng bạc, sống động chuyển mình, y như xương bằng xương bằng thịt, càng làm nổi bật dáng người như ngọc, dáng ngựa như rồng. Công tử áo trắng tay trái dùng cung, tử thế chắc chắn, tay phải rút ra một mũi tên trong ống tên, Lắp tên rồi thỉnh lệnh kéo càng dây cung, mũi tên là vút đi đúng lúc đó con thỏ phía trước nhảy sang một phía mũi tên cắm phập xuống bãi cỏ cồng từ áo trắng tiếc nuối lắc đầu thúc ngựa tiến đến cúi xuống nhặt mũi tên xem ta đây một giọng lạnh lót vàng lên chính là cái bóng đỏ lúc nãy Cổ nương dương cung lấp tên bàn chúng ngày còn vật rồi vui mừng giao vang còn tuần mã của cồng từ áo trắng lồng lên thuận theo thế ngựa công từ cúi xuống nhặt lấy con thỏ rồi thúc ngựa quay lại Thần thủ vô cùng khoáng đạt. Đinh tiểu thư đúng là hồ nữ tướng môn, bà thật lòng không phục. Đinh thiền hạ cười hi hi, nhận lấy con thỏ, rồi ném vào túi xa, đáp. Tam điện hạ khách khí quá, cố ý nhường thiền hạ thắng. Cào dị phóng khoáng xua tay. Đâu có, rõ ràng là tiểu thư cao hơn một bậc. Trước đây đã nghe nói tuyệt kỳ cưới ngộ của tiểu thư. Hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy kỹ thuật bắn cung, thật là cách xà trầm thước mà vẫn bắn trúng mục tiêu. Từ Lạc Dương về đến Kinh Thành, Đình Thiển Hà cứ nghĩ đến Đỗ Hần Ngôn là cục tức lại nổi lên. Còn Đỗ Hần Ngôn trở về Kinh Thành, ngày nào cũng phải đến giám sát việc ứng bão. Đến khi có thời gian tìm nàng, thì nàng đã nổi giận đùng đùng, không chịu gặp. Thiển Hà ngày ngày hẹn đám con nhà quý tộc ra ngoài thành du ngoạn. Mười lần thì có đến chín lần gặp tam hoàng tử cao dệ tam hoàng tử phòng thái như ngọc Không hề ra vẻ hoàng tử cao quý hơn người Vừa nhỏ nhã lại lễ độ Cũng không lúc nào đùa cợt Đùa đùa cợt cợt như đỗ hần ngôn Lúc này thấy ngữ khí của cao dệ hết sức thành khẩn, Đôi mắt hiền hòa dịu dàng như ánh trăng xằm Vừa ló khỏi đám mây Trái tìm đình tiểu thư bỗng đập rộn rã Khuôn mặt ửng hồng Thiền Hà thẹn thùng cúi đầu đáp. Tam Điện hạ quá khen như vậy, Thiền hạ thật là xấu hổ. Chẳng qua cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu con thỏ không đột ngột chạy đi, thì Tam Hoàng Tử ban trung trước rồi. Cao dậy như ra phía sau, một đám cổng tử tiểu thư đang chậm dãi nói cười, cưỡi ngựa lại gần. Chả nhìn về bình nguyên bao la, sảng khoái nói. Chúng ta đấu thêm một lần nữa, có nhìn thấy ngọn <cười> núi nhỏ đằng kia không? Chúng ta cùng chạy qua đó, trên đường không được bỏ qua con vật nào. Để lúc đó để xem ai đến chân núi trước, ai sao được nhiều hơn. Thiên Hà vốn thích cưỡi ngựa săn bắn, an nhàn ngắm cảnh đầu phải sở thích của nàng, thế nên vui vẻ gần đầu. Hai người nhìn nhau ra hiệu, rồi thúc ngựa lao đi. Còn ngựa tía của Thiên Hà là loài ngựa nòi, ngựa của Cao Dệ cũng không kém cạnh gì chậm chút lát chỉ còn thấy một bóng đỏ và một bóng trắng đuổi theo nhau trên bình nguyên rộng lớn đinh thiện hà bản tính hiếu thắng không chịu bỏ qua con vật nào vì muốn thắng cao dậy thấy tình thế khẩu phần thắng bại thì trong lòng càng cuống nhưng ngoài mặt vẫn cười vang sảng khoái không bao lâu hai người đã gần tới dốc núi bỗng đầu một người một ngựa chạy tới chặn ngang thiện hà nàng mở to mắt trừng trừng nhìn theo cao dệ lao tới chân núi trước Bực tức vô cùng, vùng dòi về phía người đó. Huỳnh, đến đây làm gì? Người đuổi theo chính là Đỗ Hần Ngôn. đỉnh Thiền Hà giận không chịu gặp mặt. Hần Ngôn vội vã hoàn thành công vụ, cố gắng dành chút thời gian đến binh phủ. Nghe nói tiểu thư đã cưới ngựa ra ngoài thành săn bắn. Đỗ Hần Ngôn ra khỏi kinh thành, nhìn thấy đỉnh Thiền Hà và Cao Dệ đang cưới ngựa thì, trái tim bỗng như bị ai bóp chặt. Hai vị hoàng tử đấu với nhau, chẳng không muốn thiền hà bị vướng vào vòng xoáy đó, thế là chàng thúc ngựa phi đến chắn ngang thiền hà. Thiền hà vẫn giận ta sao? Đỗ Hành Ngôn cười dạng dỡ không tránh né, nhận lấy một giòi ở khửu tay, nén đầu tóm lấy dây cường con ngựa của thiền hà. Đình thiền hà hứ một tiếng, nhìn thấy cào rưỡi đã chậm rãi quay lại. Thiền hà không muốn cào rưỡi nhìn thấy mình và Đỗ Hành Ngôn đấu khẩu, vẫn nguyền khuôn mặt tức giận, mắng. Đỗ công tử, chuyên nói lời ngọt ngào, tiếng tằm của tiểu đỗ kinh thành ai mà không biết. Đi đến đâu cô biết lấy lòng các cô nương, ta không giận. Đỗ công tử thả tay ra. Đỗ Hàn Ngôn cuống lên. Hôm đó ta sợ muội rơi vào tay nàng ta, nên mới cô ý nói vậy. Điền Thiện Hà liếc xéo sang, rồi cười gằn hai tiếng, học theo kiểu nói của Đỗ Hàn Ngôn. Thẩm tiểu thư đa tài đa nghệ khiến Tài hạ rung động từ lâu. Sông cử phù thưởng thức bát cháo sen hương thơm ngào ngạt, núi là phong đàn ngân, chìm hót làm chi kỷ, một tách thanh trà càng thấm và gan ruột. Tích thúy viên ngắm tuyết thường rượu, hồ tiểu xuân nhiều say với gió xuân. <cười> Người ta đã rửa tay dùng bếp nấu cành ngon cho huynh, vừa là tâm giao vừa là chi kỷ, lại còn ngắm tuyết thưởng rượu. Tiểu đỗ, huynh còn tìm ta làm gì? Đỗ hẳn ngồn cười khổ sở. Thiền Hà đâu có biết những gì chàng nói lúc đó Đều hoàn toàn trái ngược Ăn cháo ba đậu, uống trà hoàng liên Rượu có độc Đang định biện bạch thì cào dậy đã tới gần Hần ngồn hạ giọng nói Cô nương đó Cố ý chơi khăm ta Đình thiện Hà càng tức giận Chơi khăm hính Thế tại sao cô nương đó lại không chơi khăm người khác Ai chơi khăm ai Cào dậy cưới người lại gần Nghe vậy liền hỏi đình thiện Hà nhăn miệng, thiên kim tiểu thư của thẩm tướng chỉ phàm tiểu đỗ tinh th kinh thành tam điện hạ thử nói xem thẩm tiểu thư đoàn trang hiền hậu chẳng bao giờ ra khỏi khuê phòng có biết trời phàm người khác không Cao dệ vừa nghe vừa lơ đãng nhìn quanh chẳng ngờ gặp ngay ánh mắt của đỗ hận ngôn đỗ hận ngôn nhìn trầm trầm vào mắt cao sợ, không hề có ý định thoái lui giờ vẫn ngồi trên ngựa chất tài hành lễ tam điện hạ cưỡi ngựa bắn tên ngày càng điêu luyện. Thiền Hà nói thật oan cho ta quá. Năm đó, trong hội thơ hồ mặc sầu, vô ý đề thơ, khiến thầm tiểu thư tức giận. Thầm tiểu thư đã bỏ thuốc trong trà và cháo, vừa ăn vừa chịu khổ, đúng là tự tạo nghiệp Nói xong quay sang phía Thiền Hà, ánh mắt chẳng chứa tình cảm, sẽ lẫn đôi chút trách móc. Đình Thiền Hà bỗng nhớ ra bài thơ ấy, biết là mình đã trách nhầm đỗ hành ngôn. Nhưng trước mặt cao dậy, thì không thể xuống nước được, nên quay ra chỗ khác đỗ hần ngôn nói những lời này là muốn cho đinh thiền hà hiểu ra, thấy về mặt của chàng biết là nàng đã nguỵ giận, nụ cười ở khóe miệng cũng sâu hơn. cào dậy nhìn đỗ hần ngôn, người này tập võ, hai mắt sáng chói như ánh ngọc, lấp lánh rạng rỡ. lúc này khóe miệng hơi nhếch lên, nên càng khiến khuôn mặt tươi tắn, phẩm lựu đẹp đẽ. cào dậy cười nói, các cô nương vốn rất dễ giận, tiểu đố lỡ lời, tất nhiên phải chịu phạt. Chịu chút cực khổ khiến thầm tiểu thư ngồi dậy cũng đáng. Dệ ta xin đi trước. Đình cô nương, khi khác giành dối, chúng ta sẽ thi đấu lại. Đình thiền hà đáp một tiếng, quay lại nhìn đỗ hần ngôn, bất giác tức giận trách. Để cho tam điện hạ cười che. Đỗ hần ngôn nhìn theo bóng dáng của cao dậy, ánh mắt chất chứa bảo suy nghĩ, tiện miệng đáp. Cười che cái gì? Đình thiền hà bị hỏi như vậy. Cửa giận lại ồ ạt quay về, quất ngựa một soi, rồi hai chân kẹp chặt bụng ngựa, đuổi theo cao dị, ngoài đầu mắng. Tiểu đỗ, vậy mà cũng có người gọi huynh là người có tâm cơ. Huynh, huynh có bà là đồ con lợn. Đỗ hẳn ngồn giữ chặt con ngựa, đã thấy con ngựa tía đưa thiện hà phóng về phía cao dị, đuổi theo cũng chẳng ra sao. Chẳng buồn bã thở dài, nhìn từ phía sau. Hình bóng đỉnh thiền hà và cao dễ rực rỡ trong ánh nắng vàng rõ là một bức tranh đẹp Đỗ Hẳn Ngôn chào mày lầm bẩm Đỗ Hẳn Ngôn nếu nhà ngươi còn để thiền hà lại gần cao dễ thì nhà ngươi đúng là một con lợn thật Đỗ Hẳn Ngôn cười vang cưỡi ngựa đuổi theo ba người dàn thành một hàng ngang đỉnh thiền hà ở giữa đỉnh thiền hà tức giận trứng mắt nhìn đỗ Hẳn Ngôn rồi dứt khoát thúc ngựa bỏ đi không thèm quay lại Đỗ hẳn ngôn chỉ không muốn thiền hạ ở cạnh cao dễ, nên cũng không đuổi theo, mà thay lòng dây cương, chậm rãi đi bên cạnh cao dễ. Thấy thái độ của hai người đó, cao dễ bật cười nói. Tiểu đỗ kinh thành phong lưu, mà trái tim lại chỉ để ý đến đinh cô nương. Mặt dày mày dạng đuổi theo đến tận đây, vì lo dễ ta cướp mất tình yêu sao? Đỗ hẳn ngôn cũng cười. tam điện hạ, sao có thể vừa mắt với một tiểu a đầu như thiền hạ? Đã có thầm tiểu thư một lòng bột dạ Thì làm gì có người con gái nào trong thiên hạ Có thể vừa mắt tàm điện hạ nữa Ách mắt cao dệ Sáng lấp lánh, cười thành tiếng Vấn đề là Ở con cáo giả thầm tướng Chỉ e là phụ hoàng nghi ngại thầm tướng Cầu kết với hoàng tử Ngồi vị thái tử vẫn chưa quyết định Ông ta cũng sẽ không gả con gái cho ta đâu Tiểu đố Ta thật hâm mộ tình cảm thành mai trúc mã của huynh Và đinh cô nương Tình cảm nồng thắm Yêu ghét rõ ràng không gò bó Thật là niềm vui không gì sánh kịp Hai người họ Một người là hoàng tử cao quý Một người là thiếu gia đa tài Từ nhỏ cùng nghe thái phó giảng bài Cũng hiểu rất rõ về nhau Đỗ hành ngôn biết Những lời cao dạy nói nửa thật nửa giả Chêu Tam Điện Hạ có ý với thầm tiểu thư Chỉ bằng dân sớ xin lập Đại hoàng tử làm thái tử Sau đó chắc chắn là thầm tướng Chẳng có lý do gì để từ chối việc này Cào dệ hứng hở quay lại, hàng lồng mày lưỡi mát càng sách lên, khuôn mặt sừng sừng lộ vẻ kiêu ngạo, lãnh đạm nói. Dệ ta sẽ không từ bỏ cả Mỹ Nhân và Giang Sơn. Tiểu đỗ vốn là kẻ tài hoa, chỉ đáng tiếc chúng ta là kẻ địch. Cào dệ quyết mạnh một roi, tiếng trần ngựa rầm dập bỏ lại một mình đỗ hàn ngôn trên bình nguyên bao la. Càn rỡ, đỗ hàn ngôn gần hai tiếng. Lo lắng nhìn về phía Đinh Thiển Hà vừa bỏ đi Chẳng phải vô duyên vô cớ Mà cào dậy lại cưới ngựa thì với Đinh Thiển Hà Nếu trong lòng đã có Thẩm tiếu phi Vì cớ gì lại còn dính lấy Đinh Thiển Hà Không lẽ là vì võ tướng Đình Phụng Niên sao Võ ủy tướng quân Đình Phụng Niên Dẫn đại quần Hà Bắc Đồng Tây Lộ Chú Tại Phủ Đại Danh và Trấn Định Bố phòng dọc biên giới Hiện đang độ thiếu ăn Do thời tiết vụ xuân khô hạn của phường Bắc Khít đàn nằm nào cũng vượt qua biển giới cướp bóc lương thực, có ý xâm chiếm trùng nguyên. Đại tề và khít đàn, chiến trình liên biên không dứt. Mùa đông năm ngoái, càng dệ đánh lùi khít đàn, nên đã có giao tình với Đinh Phụng Niên. Đôi mắt đèn của Đỗ Hẳn Ngôn dần dần trở nên u ám, trả lờ mờ cảm nhận được cuộc trình giành ngôi vị thái tử ngày càng quyết liệt. Những tài lắng nghe khúc hát của cô gái hát xong. Nhìn những khuôn mặt ôn hòa vui vẻ xung quanh Già luật tổng phi gành tị thở dài Những người ở đây đâu biết thế nào Là cảnh đòi rét bên ngoài biên ải Sự hoàng vắng của 16 châu Yến Vân Cứ đến mùa xuân Là thảo nguyên khô hạn Xúc vật đói phát Các tộc người theo đòi lương thực Quả hoàng hà là đến phía nam Nhìn thấy một vùng đồng ruộng xanh ngút ngát Chầu bỏ béo tốt Khói bếp cuồn cuộn Lại thấy thường xót khôn cùng Cho vùng đất khổ hạn quê mình Gió thổi bay áo ngoài của gia luật Tổng Phi Nhìn qua vẻ ngoài Chẳng không khác gì người Hán Mẹ của chàng Mẹ của Tổng Phi là người Hán Từ nhỏ không được vùa khít đan trọng dụng Đến lúc trưởng thành Chàng đạt được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ của khiết đan Lại dựa vào quân công Mà dần dần gây dựng được uy tín Lần này đi xuống phía nam Dựa vào vẻ ngoài giống người Hán Mà cải chàng thành thương khách Nên suốt cả chặng đường thuận lợi Qua các cửa ai Vào trong kinh thành Tổng Phi quay lại Khẽ nói với Mộc ưng Số lượng thực ở Giang Nam Đã chuyển đi chưa Đã chỉ nhỏ để chuyển đi theo đường bộ Rất ngọn gàng Không để lại dấu vết gì Giống như là đã bán đi để lấy tiền Vẻ vừa ý Thoáng hiện trên đời mắt sâu Của gia luật Tổng Phi Hội thỉnh Phật Pháp ở chùa Trường Lô Chuẩn bị thế nào rồi à, Hôm nay là xong Ngày mai tự Phật sẽ lên thuyền tới U Châu Tổng phi thờ phào khoan khoái, đáp Ngày mai ta sẽ lên đường trở về Người ở lại khi nào tượng Phật lên thuyền thì mới được đi Nghĩ lại bản thân chàng mấy lần dẫn quân xâm phạm Trung Nguyên Mình đế lại không biết phương tử khiết đàn được trao thường nhìn vàng Đã mạo hiểm đến kinh thành Bất xác cảm thấy thật đắc ý Dưới lầu, bỗng có tiếng ồn ào Mộc ưng có chút lo lắng Cánh tay bất giác nắm chặt cán rào trong túi Già luật tổng phi lắc đầu tỏ ý không sao Rồi lại điểm nhiên tự tại Tiếp tục nghe hát uống rượu Dưới lầu Tiếng ủng ra gấp gáp Rồi một đám quản binh sông lên Dẫn đầu là một người mặc trang phục triệu ý tay giữ con rào ở thắt lưng Bằng da cá sống Hắn nhìn quanh một vòng Hét vang "Quan phủ truy bắt gian tê phiết đàn Tất cả ngồi im Tiếng hát im bặt Cô gái mù hát xong Dùn lầy bầy ôm chặt cây đàn tỉ bà, ánh mắt tiền hiệu úy quét một lượt khách trong quán rượu, rồi dừng lại ở mấy người thường nhân đang ngồi bên cửa sổ. thấy trang phục của họ khác với người phương nam, vận áo khuy cài đều ở bên trái, lạ lớn. bận hết những kẻ từ nơi khác đến cho ta. ánh mắt mộc ừng trở nên giận dữ, muốn rút đao ra. gặp phải ánh mắt của gia luật tổng phi, mộc ừng bực tức quay đi. mấy vị thường khách đến từ ngoài biên ải là khóc than vãn quần gia, tiểu nhân buồn bán còn con, tuy không phải là người nam, nhưng cũng không phải là dàn tế. Hiệu ý nhận nhiệm vụ bắt người, cần gì phải để ý quá nhiều. Chỉ huy quan binh dẫn người đi. Đợi cho bọn họ đi rồi, tiểu lâu lại huyền náo như cũ. Có người còn không tiếc lời mạt sát. Cậu tặc khít đoán, hết lần này đến lần khác, chẳng có điều dưới cướp bóc lương thực. Phải giết cho bằng sạch, mới thỏa được nối hận trong lòng. Tiếng phụ họa vàng lên, Lại có người nói Nghe những thường dân trở về từ phường Bắc nói Những ngày này biên giới cành trừng nghiêm ngặt Tháng từ cả vùng phía Bắc Vẫn hạn hàn khô cảnh Đám tạc từ đó sẽ không từ trận cướp bóc đâu anh nam nào cũng thế Cuộc khổ trường đình trống rỗng Sự quào thuế nặng lại đổ lên đầu bách tính chúng ta Không biết lần này đến là vị tướng quần nào xuất chính Ánh mắt giả luật Tổng Phi cho nên băng giá Đám người nam này suốt ngày rượu trẻ cờ bạc trai gái Đâu biết ngoài bên ai đòi rét thế nào Không có lương thực Tất nhiên chỉ có thể cướp bóc Khuống hồ mỗi lần cướp bóc Bao nhiêu nam nhì khít đan Phải đổ máu xuống đất này Tổng phi đứng dậy Suy nghĩ một lát Rồi dẫn Mộc ưng rời khỏi tử lâu Mộc ưng thấy xung quanh không còn ai Bực bội nói Vương tử Đợi đến khi chúng ta nắm được giang sơn này Cướp hết phụ nữ của chúng Bắt hết bọn đàn ông kia làm nô dịch cho, cho chúng ta. Đi xem, chúng còn giam lớn tiếng mắng nhất chúng ta thế này không? Giàn lật Tổng Phi mặc một chiếc áo màu xanh ra trời, cười tự tại. Nhìn bề ngoài lớn mạnh, thực chất bên trong thối giữa. Người nam không đáng là đối thủ của chúng ta. Ánh mắt mộng ưng, tỏ vẻ lộ gió vẻ kiêu ngạo. Trong giám sát viện, đốc xứ thành liễm mặt sắt lại hậm hực. Đánh rắn động cỏ, cò. còn tự cho mình là đúng Cái bọn nhà phủ Kinh Thành bất tài vô dụng Giám sát viện nhận được mật báo ngũ phường tử của Khiết Đan Gia luật Tổng Phi lặng lẽ nam tiến Và đã bám đuổi hắn ta vào tận Kinh Thành Thành liệm biết chắc Gia luật Tổng Phi mạo hiểm nam tiến tới Kinh Thành Tất có mưu đồ Chỉ muốn giữ trần hắn để điều tra rõ ràng Đầu ngờ đám nhà phủ Kinh Thành đó không biết Cũng nhận được tin ở đâu Cử người truy bắt khắp Kinh Thành thành liếm suy nghĩ mãi rồi nói với Đỗ Hành Ngôn, sự việc không thể chậm trễ, không điều tra ra được người cầu kết về hắn thì bí mật bắt lấy giả luật Tổng Phi để hỏi rõ ở mưu Nam tiếng cũng được. ghi nhớ phải bí mật, nếu không Khiết Đàn nhất định sẽ sinh sự, mà đại tệ ta cần tính giữ trở lại sức, không thể xảy ra chiến sự lúc này. giả luật Tổng Phi là đệ nhất súng sĩ Khiết Đàn phải cẩn thận. Đỗ Hành Ngôn nhận lời nhưng vẫn ngồi yên một chỗ. Thành Liễm cười hỏi: Tiểu Đô đang nghĩ ra chuyện gì rồi sao? Đỗ Hành Ngôn đáp: Hạ Quan nghĩ nên chặn đường thủy, kiểm tra tất cả các thuyền hàng về phương bắc. Thành Liễm mừng rỡ: Tiểu Đô nghĩ gì thì cứ nói ra, đừng có vòng vo vò trước mặt lão phù như thế. Đỗ Hành Ngôn cười chỉ vào bản đồ kinh thành đáp: Gia luật Tòng Phi đến kinh thành tất có mưu đồ. Hạ quan đoán, chắc là vì tìm kiếm lương thực cho nạn đói mùa xuân. Để vận chuyển một khối lượng lớn lương thực về U Châu như thế, nếu đi đường bộ phải qua rất nhiều cửa ải, đi đường thủy là nhanh và tiện nhất. Hạ quan cũng chỉ đoán thế thôi. Cẩn thận đề phòng một chút cũng không thừa. Thành liêm vuốt sầu gật đầu, khuôn mặt bỗng trở nên tươi tỉnh, hai mắt sáng quắc, hạ giọng. Đúng lúc Đại điện hạ nhận nhiệm vụ tu sửa đường sông người muốn đại điện hạ lập thêm công trước mặt hoàng thượng đúng không? Đỗ Hành Ngôn ngước nhìn lên. Sao đại nhân không nghĩ rằng nếu để ra luật tòng phi trốn thoát theo đường thủy thì thật không may cho đại điện hạ. Thành liễm cười vang, vỗ vai Đỗ Hành Ngôn nói: Ta chỉ cần ra luật tòng phi, những chuyện khác ta không quan tâm. nhớ là phải tuyệt đối bí mật. Đỗ Hành Ngôn vui vẻ cáo từ. Lặng lẽ dẫn theo mấy cà thủ trong giám sát viện Đến quán trọ bắt người Chùa Trường Lô ở Giang Bắc Nằm ngay bên bờ Trường Giang Nguy Nga tráng lệ Từ truyền Đạt Ma Tổ Sư ném ngọn lau qua sông Đã đến Chùa Trường Tô Đây là thánh địa của Thiền Tông Hưởng hòa thịnh vượng Già luật Tổng Phi dẫn theo Mộc ưng Rời khỏi Tử Lâu Thẳng đến Chùa Trường Lô Quả điện Tam Bảo Hai người nhàn tàn bách bộ đến tạo Phật Đường trầm sân vườn của tạo Phật đường, có một bức tượng Phật bằng vàng cao khoảng hai trượng, đường kính khoảng một trượng. Phật Thái đoàn trang, nét đường tinh xảo đẹp đẽ. Tứ Đại Thiền Vương cài quản bốn phương, thần Thái như thật, đường nét cầu kỳ. Bốn bề đèn hương cháy sáng, cờ bay phấp phới. Hòa thượng xà gì cầm lễ khí, đứng quanh tượng Phật, tụng kinh. Ánh mắt giả luật tổng phì thoáng ý cười, đứng nhìn một lúc, thế bên cạnh có một vị tiểu gia gì đứng hầu liền hỏi Phật giáo bảo tượng đoàn chẳng là thế, tại do lại biến thành pháp hội ngoài sân. Sau khi bị chùa khai quang sẽ đưa tượng Phật đến chùa Hương hòa phủ Đại danh. Thời gian pháp hội bảy ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng, ngày mai tượng Phật sẽ lên thuyền. Già luật tổng phi tán tụng vài tiếng rồi giải hiệu chờ mộc ưng quyền tiền hương hỏa hai người rời khỏi tạo phật đường tiếp tục du ngoạn trong chùa. Khách đến rừng hương ở chùa Trường Lô rất đông. khi đến điện đạt ma tổ sư thấy bên ngoài điện có một đội quan binh chặn hết khách rừng hương không cho vào. không lâu sau trong điện thà thước xuất hiện hai cua đường mang khăn che mặt. bên cạnh là mấy thị nữ kiều diễm chắc là tiểu thư nhà quyền quý nào đó đến rừng hương. nữ nhân ngoài biên ải đều cao to mạnh mẽ. Còn nữ nhì phường Nam lại thanh mảnh yếu mềm. Hai cô nương mà khăn che mặt đều mặc áo lụa màu trắng, dáng rất tương đồng. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng khí chất rõ ràng không phải là người thường, khiến hai người họ không thể rời mắt. Lúc này, một thị nữ bỗng nhiên phát hiện ra hai người đang đứng đó, ánh mắt sắc xảo lạnh lùng. Gia luật Tòng Phi giật mình. Với võ công của mình, vương tử khiết đan dễ dàng nhận ra người thị nữ đó có võ công không muốn nhiều chuyện, tòng phi ra hiệu cho mộc ưng rời khỏi nơi đó. người thị nữ xinh đẹp đó chính là vô song, bẩm sinh mẫn cảm nên đã phát hiện ra gia luật tòng phi và mộc ưng khắc hẳn với những người xung quanh. nàng ghé đỡ thầm tiểu phi nói nhỏ, hai người đó biết võ công. tiểu phi nhíu mày đáp, bảo vệ tứ công chúa. nói xong, lờ đã ném ánh nhìn qua phía đó, thì giật mình kinh hãi. Đến khi lên kiệu, tiếu phì mới gọi vô song lại dặn dò. Đi theo hai người kia, tìm ra nơi họ dừng chân. Vô song nhận lệnh rời đi, trong lòng tiếu phì đã có sự tính khác. Tiếng chống cảnh bà đã điểm, bề ngoài quán trọ tụ hữu, ở ngõ quả táo, có mấy bóng người lặng lẽ. Chẳng bay chốc đã về kín cả quán trọ. Đỗ hần ngôn lúc này không mặc quan phục, mà mặc quần áo đen, trẻ kín mặt giống những người còn lại. Từ khi nhận được tin gia luật Tổng Phi bí mật Nam tiến, Đỗ Hẳn Ngôn đã cảm thấy người này mạo hiểm như thế, chắc chắn đảm nhiệm nhiệm vụ cực kỳ cơ mật. Nếu không có được sự cầu kết của Đại Thần trong chiều, chưa chắc đã, chưa chắc gia luật Tổng Phi đã đích thần đến đây. Người này có thể là ai? Những quan viên thường thường thì không đáp ứng được hắn ta. Đỗ hành Ngôn đang rất hy vọng gia luật Tổng Phi đến gặp người mà mình đang đoán trong lòng đỗ hần ngôn im lặng đưa tay ra hiệu rồi nhẹ nhàng lẻn vào quán trọ mở cửa để mấy mật thám vào trong áp sát phòng trọ chữ thiên của gia luật phòng tòng phi thấy vòng vây đã khép chặt đỗ hần ngôn đạp cửa xông vào tay cầm trường kiếm sầm thẳng vào giường ngủ nhưng chỉ toàn trần gối trên giường không một bóng người đỗ hần ngôn mặt tối lại châm đèn thấy đèn sáng đám người đi theo từ ngoài cửa xông vào Thầy mỗi một mình Đỗ Hẳn Ngôn trong phòng Thì ngạc nhiên vô cùng Một người khẽ hỏi Sao lại không có ai thế này Đỗ Hẳn Ngôn gọi một người đến hỏi Nhà người tận mắt nhìn thấy bọn chúng trở về quán trọ chứ Vâng Lúc giờ mùi Một mình hắn ta trở về quán trọ rồi không thấy quay ra Người hầu của hắn cũng không về cùng Đỗ Hẳn Ngôn đi lại trong phòng một lúc Lại hỏi Từ lúc rời khỏi từ lâu Hắn đã đi những đâu Đến chùa Trường Lô dâng hương dung ngoạn Giả luật tổng phi tin Phật Đỗ Hành ngồn cảm thấy thật nghi ngờ Đỗ đại nhân Đã tìm hết một lượt quán trọ Không thấy người nào đáng nghi Chỉ có giờ thân thì kim tiểu thư của thầm tướng và tứ công chúa Sau khi dân hương từ chùa Trường Lô trở về đã đến đây Nghe ông chủ nói Họ thuê một phòng sang Chỉ để ăn bánh bao ra đầu bếp của quán trọ làm Ăn xong là đi ngay Một mật thám đi cùng khẽ báo cáo Đỗ hẳn ngồn tùy tỉnh hơn một chút Vội hỏi Tứ công chúa và tiểu thư thẩm tướng Cũng đến dần hương ở chùa Trường Lô Ư Tứ công chúa đến cầu phúc Cho hiển phi nương nương đã bị bệnh Hôm qua được hoàng thượng ân trần xuất cung nghỉ tại tướng phủ Tứ công chúa và thên kim tiểu thư Tiểu thư của thẩm tướng là bạn tâm giao Hôm nay cả hai người họ Cũng đến dần hương ở chùa Trường Lô Sau khi ăn bánh bao xong Tứ công chúa và thầm tiểu thư mỗi người một đường trở về Cử người giám pháp tướng phủ. Đỗ Hẳn Ngôn ra lệnh, khuôn mặt thoáng một nụ cười. Lần nào cũng có bóng dáng của thầm tiểu thư. Thầm tiểu thư là người thế nào? Nhất thời đỗ Hẳn Ngôn không thể hiểu được tường tận. Đỗ Hẳn Ngôn cười nhạt, cầu kết với khiết đàn đáng tội chết. Thả ra luật tổng phi cũng đáng tội chết. Đỗ Hẳn Ngôn không hiểu nổi, nếu cao dự thật lòng yêu thương thầm tiểu thư, tại sao lại để người mình yêu thương đi làm việc nguy hiểm thế này? Từ Lạc rừng trở về, Đỗ Hẳn Ngôn lặng lẽ mùa một tiểu viện đối diện hòa viên phía sau tướng phủ vì đã nhắm được hai cây mách đại thụ rậm rạp ở giếng trời trong sân. Trèo lên cây, tất cả hậu hòa viên của tướng phủ đều ở trong tầm mắt. Đỗ Hẳn Ngôn đang nghi ngờ một người và nhất định tìm mọi cách để làm rõ nghi ngờ đó. Lúc này Đỗ Hẳn Ngôn bố trí mật thám của giám sát viện giữ ở hai cửa trước và sau của tướng phủ, còn mình thì xách theo một bình rượu trèo lên cây. Xa xa ánh đèn tú lâu mờ mờ ảo ảo, in bóng dáng một người con gái thướt thá bên cửa sổ. Đỗ hẳn ngôn vừa uống rượu vừa theo dõi, trong lòng vừa nghĩ đến hình bóng của Thẩm tiếu phi. Đêm khuya thành vắng, nhìn về phía bóng người bên cửa sổ, cảm thấy bình rượu hôm nay sao quá nồng. Đột nhiên bên cửa sổ xuất hiện một bóng người cao to, hai tay đặt trên vai của Thẩm tiếu phi, ôm nàng ta vào lòng, đèn tắt. Dâm dấu cả gia luật Tổng Phi ở trong tú lâu. Còn có cả tư tỉnh với hắn. Đỗ hần ngôn cười gần, hận rằng không thể ngay lập tức sống vào đó, bắt ngay tại trận. Nghe tiếng chúng cảnh từ đã điểm, tú lâu phía đối diện đèn đom tối om. Ánh mắt đỗ hần ngôn trần tĩnh như một hồn nước chết, lạnh như băng, nhến rằng nghiến lợi. Giàn phù dâm phụ. Ánh trăng sáng vắng vặn, xoay rõ từng bóng cây bụi cỏ ở hậu hoa viên bóng dáng thẩm tiếu phi dựa vào lòng gia luật Tổng Phi, vẫn nhờ đang lờn vờn trước mắt. Trái tim như bị ai cào cấu, đỗ hành ngôn đã quyết định xong. Đang vào thời khắc tối nhất của một đêm. Trước lúc bình minh, những báo đuốc dựng cháy nhộn đỏ cả đêm đen. Tiếng chó cắn, tiếng trẻ con khóc và cảm giác thật căng thẳng chờ đợi của những bóng mật thám áo đen của giám sát viện, đảm bảo vệ tướng phủ, đã tạo nên một bức tranh khiến người ta bất an lo lắng. Thầm tướng nhận được tin báo vội vã trở dậy khoác áo ngoài. Lúc này cánh cửa lớn của tướng phủ đã mở toang. Đỗ Hành Ngôn mặc quan phục, áo bào màu đen, tám chăn năm vuốt, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi đứng ngay ở cửa trước. Có việc gì mà kinh hoàng đến thế? Thầm tướng bị phá mất sắc mộng đẹp, vội vã khoác áo ra ngoài. Thầy giám sát viện đã vây kín phủ, trong lòng không khỏi tức giận. Đỗ hần ngôn chất tài hành lễ, giọng nói rất nhỏ, sẽ lẫn sự lo lắng. Tướng giả, ngũ vương từ khiết đàn, ra luật tòng phi bí mật làm tiến vào kinh thành. hào quan phụ lệnh vây bắt. Ai ngờ tên cầu tạc này thật dạo hoạt, giữa đường trốn thoát. Có tham báo nhìn thấy, hắn ta lèn vào hậu hòa viên của tướng phủ. Tướng giả... Thầm tướng giật mình. Giờ luật tổng phi nam tiến tất có đại sự Nên chỉ do so dự một lát Rồi trả lời ngay Hậu hòa viên Chỉ có tiểu nữ và hai đứa thị tì Hạ quan lệnh mọi người ở cả bên ngoài Không dám kinh động đến tú lâu của tiểu thư Chỉ mình hạ quan đến đó cũng được thần tương ý nhị đáp Đố đại nhân Sự việc liên quan đến danh tiết của tiểu nữ Đại nhân nhất định phải thận trọng Hạ quan hiểu rõ Thầm tướng nhìn lướt quà đố hần ngôn, rồi xe quản ra sách lồng đèn, đi ra hậu hoa viên. Yên nhìn ra mở cửa, thấy thần tướng thì nghi hoặc hỏi. Lão gia có việc gì thế ạ? thần tướng thấy yển nhìn tóc tài sổ tung, khoác áo ngoài mở cửa, thần sắc bình thản, như không hề có chuyện gì xảy ra, thì đã hoàn toàn yên tâm, mỉm cười đáp. Giám sát viện phát hiện có tộc tử trốn trong hậu hoa viên, và không yên tâm. Đi gọi tiểu thư dậy, tránh vào nội đường Yên nhiên dạ một tiếng Với vã đi lên tú lâu Không lâu sau đèn sáng soi gió bên cửa sổ bóng của yên nhiên Vô song và tiếu phi Ánh mắt của đỗ hần ngôn như còn chìm ưng Đào khắp sân vườn Thần đường vuốt sâu cười Rõ ràng là Gia luật tòng phi không có trong hậu hoa biên Đỗ đại nhân quá lo rồi Đỗ hần ngôn khá lo lắng Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười Không có là tốt nhất Hạ quan lo rằng tên trộm đó Võ công cao cường Có danh hiệu đề nhất dũng sĩ khiết đàn Chẳng may hắn có ý bắt cóc tiểu thư Đại nhân Hay là cứ đợi tiểu thư bình an xuống lầu Hạ quan sẽ tìm kiếm một vòng Tránh việc hắn lẩn trốn đầu đây Những lời của Đỗ Hẳn Ngôn Không phải là không có lý thần tướng đồng ý để Đỗ Hẳn Ngôn ở lại hậu hoa viên Sau một tuần hương Tú lâu mở cửa Tiếu phì cùng yên nhiên và vô sông bước xa. Thầm tiếu phì buộc lại mái tóc, khuôn mặt không trang điểm. Rõ ràng vừa mới dậy xong. Thấy phụ thần và đỗ hần ngôn đứng trước lầu, thì dậm Trần nói. Sao cha có thể tùy tiện dẫn đàn ông lạ mặt vào túi lâu của con? Làm gì có tiền trộm nào ở đây chứ? Nói xong thì giận dữ dẫn theo yên nhiên và vô sông rời khỏi đó, không thèm ngó qua đỗ hần ngôn. Còn cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Đỗ hẳn ngồn mắng thầm trong bụng, đưa mắt nhìn ba người họ rời đi, hạ giọng nói. Đại nhân, hạ quan lo là không biết tiền trộm đó có trốn trong hậu hoa viên không. Đại nhân cứ để hạ quan vào trong xem xem, mọi thứ ổn thỏa và tốt hơn. Nếu hắn không có ở đó, thì cũng chỉ là lo thừa một lần thôi. Nếu đúng là gia luật Tổng Phi đang trốn trong hậu hoa viên, thì tướng phủ rất dối to. Thẩm tướng bảo nằm lạm quan, hiểu rõ đạo lý, dậu đổ bìm leo. Chẳng may vứt phải tội danh chứa chất tội phạm, bị hoàng thượng nghi ngờ, thì sao gánh nổi. Thầm tướng mỉm cười đáp, Tiểu nữ nông cạn, Đỗ Đại Nhân đừng để ý, cứ đi làm việc của mình. Ta tin là về võ cổng của Đỗ Đại Nhân, tên trộm đó dù có trốn trong vườn, cũng bị bắt trở về giám phát viện. Nếu không thấy trong vườn, hậu hòa viên là nơi có khuê phòng của tiểu nữ. Đỗ Đại Nhân phải thận trọng. Hạ quan hiểu rõ, Đại nhân cứ yên tâm Cứ để lão quản gia đi theo hạ quan là được rồi Đại nhân hãy xài bọn người dưới dâng trà Rồi chờ tin của tiểu nhân Đỗ Hẳn Ngôn hiểu rõ những lời của thẩm tướng Cười gần trong lòng Con gái ông và do lật tổng phi có gian tình Ông vẫn muốn bảo vệ thành dành cho nàng ta sao Không mất bao lâu Họ đã tìm kiếm hết một vòng Sự tức giận lúc ở trong vườn đã biến mất Đỗ Hẳn Ngôn quay trở lại cáo tội với thẩm tướng xem ra các mật số đất nhìn lầm cũng có thể hắn trốn vào trong hoa viên chỉ để cắt đuôi rồi lại đi luôn thần tướng vút sầu cười đáp có đố đại nhân đích thần kiểm tra hậu hoa viên lão phù rất yên tâm ý là nếu gia luật tòng phi còn có chút liên quan gì đến tướng phủ, thì trách nhiệm đều thuộc về một mình đố hần ngôn